Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 618 Nhân sâm vạn năm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Theo lẽ thường chỉ có ngàn năm nhân sâm mới có một chút sâm tinh. Nhưng nhờ vào tinh hải màu lam trong cơ thể, Lâm Hiên có thể tinh chế ra sâm tinh từ các loại nhân sâm có thời gian sinh trưởng thấp hơn. Lúc này ở Mã gia Mã lão nhi đang tính toán trong mật thất từ khi Lý trưởng lão tọa trấn ở đây, cũng không còn kẻ nào dám ròm ngó đến linh. Mạch trong Hoàng Kỳ Sơn này, tuy mỗi năm phải trả một số linh thạch, nhưng lão cảm thấy rất thỏa đáng. Hơn nữa 3 năm nay cũng không thấy Lý trưởng lão có yêu cầu gì thêm. Mã lão nhi đương nhiên mong tình cảnh cứ duy trì như hiện nay là tốt, nhất đang nghĩ như vây đột nhiên một đạo truyền âm phù bay vào, Mã lão nhi. Sững sốt thò tay một cách đem hỏa quang kia bắt lại trong lòng bàn tay. Lão đem thần thức chìm vào trong đó, một lát sau vị Mã gia chủ ngẩng. Đầu trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ cổ quái. Truyền âm phù tự nhiên là Lâm Hiên gửi đi thông báo, sau này Mã gia đem toàn bộ linh thạch cung phụng hàng năm quy ra thành nhân sơn. Trưởng thành, trong đó cũng không hạn chế về số năm sinh trưởng, chỉ nói là càng thời gian càng lâu thì càng tốt. Mà nếu như giá trị vượt quá thì vị Lý Trưởng lão bằng lòng đem linh thạch phụ cấp lại. Lại nói nhân sơn tuy quý hiếm với tục giới nhưng tu tiên giả thì không. Để vào mắt Trừ Phi là nhân sơn vạn năm thì mới giá trị. Lý Trưởng lão ân phần tôn sùng, thần thông quảng đại lại muốn nhân thân tầm thường. Để làm gì? Tuy có điều không hiểu nhưng dù sao yêu cầu này cũng không có gì khó. Khanh, với Mã lão nhi thì cứ nghe lệnh là được. Thế là lão sặn dò đệ tử đi tới các phường thị trung quanh cùng tộc, giới chọn mua, không đến một ngày công phu đã đưa tới cho Lâm Hiên mấy. Ngạn Tân Đối với sự phục vụ của Mã Gia Lâm Hiên hết sức hài lòng, nhìn vào đám nhân sâm chất đống như núi kia hắn cũng trợn mắt há mồm. Cho dù là vẩn, dụng tinh hải màu lam đắt vô cùng thuần thục nhưng nhiều như vậy không biết phải tinh chế đến năm nào tháng nào mới xong. Trong nháy mắt Lâm Hiên thu lại ý nghĩ lười biếng, nghĩ đến uy lực cực Đại quận Ngọc La Phong vẻ hưng phấn lại hiện lên trong mắt hắn. Đợi một lát cho tâm tình bình ổn, Lâm Hiên đem một cốc nhân sâm nắm ở trong tay bắt đầu tinh chế. Hạ sang đông đến đảo mắt lại thêm một năm trong luyện đan phòng của. Lâm Hiên có bày mấy trăm cái bình lớn nhỏ bên trong chứa đầy sâm tinh. Trong thời gian cùng cố kim đan trong cơ thể Lâm Hiên khá nhàn rỗi nên thuận tay đắc tinh chí ra được nhiều từng này. Nói đến xâm tinh này chứng thật là thứ tốt, ngoài đối với Ngọc La, phong có công dụng lớn lao thì tu sĩ phục dụng vào cũng khiến pháp lực càng thêm tinh thuần. Lâm Hiên tự nhiên là không khách khí mỗi ngày đều dùng khá nhiều, lúc này pháp lực của hắn đã tinh thuần thêm một phần, ngày sau Ngưng Nguyên anh đã thêm một phần năm chắc Hàng ngày ngoài tinh trí cùng phục dụng tâm kinh, Lâm Hiên tham khảo thêm nhiều phương pháp trên cổ tịch luyện trí ra một số loại bồi nguyên đan mỗi ngày nuốt vào không ít. Dưới tác dụng của đan dược và nỗ lực tu luyện hai viên kim đan trong cơ thể Lâm Hiên cuối cùng đã được củng cố. Xem xét thời gian cũng đã gần đến, một hôm Lâm Hiên gọi Nguyệt Nhi vào bên cạnh rặn dò. Thiếu gia, ngươi chuẩn bị ngưng thành ma anh. Tiểu nữ tử này cũng rất thông minh, trong đôi mắt to xinh đẹp hiện lên vẻ hưng phấn. Thiếu gia yên tâm ta sẽ hộ pháp thật tốt, không để cho người khác quấy. Nhiều người tu hành. Lâm Hiên gật đầu rồi lấy mấy bộ trận kỳ bày ra bên ngoài động phủ, sau Đó, hắn đi vào phòng luyện công điều tức rất lâu, bắt đầu nhập định. Tính toán. Bên kia Nguyệt Nhi cũng rời động phủ, đem thần thức phát ra giám thị. Nhất cử nhất động của sinh linh trong vòng hơn 10 dặm, ngưng thành. Ma anh vốn rất quan trọng không thể để một chút sai lầm. Mấy ngày đi qua trong động phủ không có chút âm thanh vang lên. Rất nhanh qua nửa năm thời gian. Hôm nay đã đến sân đến nhân sân cho lý trưởng lão. Lại nói trên dưới. Mã ra đều cảm giác việc này kỳ quái vô cùng. Tuy nhiên mã ra chủ đắt. Ra nghiêm lệnh không được thảo luận. May là nhân sân không khó thu thập. Những phú thương lớn nhất cùng với. Võ lâm hào cường trong nhìn dặm nơi đây đều là tiểu đề của mã ra. Từ ngày có lý trưởng lão tỏa chấn cung. không chỉ bọn đạo trích xung quanh. Kinh sợ mà đã có một số tán tu tiến đến nương nhờ Mã lão nhi đương. Nhiên Thu nhận vào làm ngoại môn đệ tử, lúc này thực lực Mã gia đã đắc bảo tăng gấp đôi. Nên về công tác thu thập nhân tâm, Mã lão nhi nào dám lơ. Là đích thân giao phó cho nhi tử cùng tiểu nữ của lão. Mà hôm nay người đến sơn cốc cấm địa kia chính là Mã Thiên Minh. Vị mã thiếu gia này cũng xem như anh tuấn, toàn thân vận áo bào trắng. Đầu đội mũ kim quan, lưng thắt đai ngọc nhưng mặt phủ mày chau, nhưng giữa sầu khổ lại mơ hồ có một chút mong đợi. Lúc này hắn nhìn vào túi trữ vật bên trong có gần ngàn cân nhân sâm. Ngoài ra trong tay hắn còn có một cái hộp ngọc xán cấm chế phù triện. Bên trong là một củ nhân sâm cũng có tai mắt mũi miệng mơ hồ đã thành Hình một tiểu nhân. Vật này nhìn qua đã biết là thông linh chính là vạn năm nhân sâm. Lại nói vật này cũng là xảo hợp do tiểu đệ thế tộc giới cung phụng rơi vào tay Mã gia. Lúc này vị Mã thiếu chủ định dùng vật này để thỏa mãn ước nguyện riêng. Nhìn thoáng qua hộp ngọc trong lòng Mã Thiên Minh thấp thỏm lo lắng. không biết vị Lý trưởng lão bí ẩn có đáp ứng ra tay hỗ trợ hắn hay không, không, có vẻ như